các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tối, bọn họ di chuyển nhanh chóng. Vừa đi ra khỏi tử nhân câu thì trời cũng sập tối. Ba người quyết định đêm nay nghỉ tại đây chờ ngày mai đi tiếp. Trong cái không gian u tối này, mỗi người đều đuổi một suy nghĩ khác nhau cho đến khi mệt quá thì thiếp đi. Thi thoảng đâu đó vẫn có vài trận gió thổi qua, làm cho những lá cây rung động. Xa xa có một bóng hình mờ ảo nhìn về phía ba người chắp tay mà nói. "Này kẻ thù cũng đã chết." Chút tàn hồn này cũng đã đến lúc phải đi rồi. Sự đệ bảo trọng. Chỉ thấy phía xa xa có quầng sáng tan biến từ từ rồi biến mất. Ra khỏi tử nhân câu, ông bà nói hai người Đức Huyền về trước, bởi ông muốn ở lại Hàn Huyền với Vũ Cương nên sẽ trở về sau. Hai người đi mấy ngày liền không nghỉ, cuối cùng thì cũng trở về đến phủ Thuận Thiên. Về đến nơi nền trời cũng đã ngả sang gần tối. Mở cửa bước vào, bọn họ thấy Lý Đa tiên sinh và một người nữ đang ngồi uống trà trong sân. Tạ Dương bây giờ mời Tiến đến giúp Lý Đa tiên sinh, đưa ra hai cái túi, đồng thời giới thiệu vị kia chính là cha hắn, Tạ Vi. Lý Đa tiên sinh xem qua hai cái túi rồi nhìn hai người nói: "Tốt lắm, Tạ Dương, ta đã xem qua bệnh tình của cha ngươi, nhưng thứ này có thể chữa khỏi bệnh của phụ thân ngươi, nhưng chúng phải được xử lý bằng phương pháp bí truyền của nhà ta trong một thời gian dài. Ngươi phải chăm ngươi sau khi quay về, nhớ cho cha ngươi thường xuyên đến kiểm tra." Tạ Dương còn định nói gì thì cha hắn đã gạt phát đi nói: Ta và Lý Huynh đã đàm đạo với nhau mấy ngày nay. Ta cũng không hiểu được những thứ thuốc kia cần phải có thời gian luyện chế. Đâu phải muốn dùng là dùng được ai đâu. Lý Huynh, Huynh và vị tiểu huynh đệ kia bàn chuyện đi. Hai cha con ta không quấy giày nữa. Nói rồi ông ta bảo Tạ Dương đỡ mình đi về phòng. Trong sân chỉ còn Lý Đa Tiên Sinh và Đức Huyền. Bây giờ Lý Đa Tiên Sinh mới nói Ta sẽ nhận người làm đệ tử. Ta nói trước nghề thuốc vất vả và trách nhiệm rất nặng nề thôi muộn rồi, ngươi về chuẩn bị đồ đi. Bắt đầu từ ngày mai, chuyển vào đây làm việc. Kể từ hôm ấy, Đức Huyền chính thức học nghề thuốc. Hàng ngày cậu dậy sớm lên nuôi hai thuốc, đêm đến lại vùi đầu vào những cuốn sách y thuật. Lại thêm vốn thông minh, chàng mới chốc đã học tinh thông y thuật. Đúng hẹn, Tả Dương lại đưa chàng mình đến khám bệnh. Lida tiến sinh liền bảo Đức Huyền thăm khám. Nhìn những động tác thoăn thoắt của học trò, ông mới gật đầu khen ngợi đoạn nói nên người đã học thành tài, tại dược thuốc này cho người để người chữa bệnh cho vị tiên sinh này. Đồng thời xong này dùng nó mà chữa bệnh cho mẹ. Hôm đó, Đức Huyền mới bái biệt sư phụ đi theo hai cha con Tả Vi về Vân Học Sơn chữa bệnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bệnh của Tả Vi cũng đã được chữa khỏi. Trong thời gian ở đây chữa bệnh, Đức Huyền biết được Tả Vi tiên sinh là một bậc thầy tinh thông huyền pháp, liền không muốn nhận tiền chữa trị mà bái làm thầy. Nhận thấy Đức Huyền là người có ơn với mình, là là người có tư chất thông minh, tạm vi tiên sinh liền thu nhận. Đức Huyền được sư phụ truyền bá cho ba bộ sách, đó là Huyền môn, Trạch kinh, Phục vị. Huyền môn là bộ sách được chia thành hai phần là phụ chú và trận đồ. Trạch kinh là bộ sách nói về âm sạch và dương sạch của con người. Ngay từ thời xa xưa, người ta đã coi nhà ở và mộ phần là biểu hiện của âm dương, là nơi con người trên nhân gian và âm giới nương tựa. Chúng có thể là to nhỏ không bằng nhau, âm dương cũng khác nhau nhưng là họa hay phúc cũng một phần do trạch kinh mà ra. Trạch kinh lại được dựa vào hai phương pháp tầm long và điểm huyệt để tìm ra những vị trí đắc địa phù hợp với việc dựng nhà hay lập mộ phần. Tầm long là tìm khí của mồi, tìm mạch của đất. Tầm long phải lấy sơn thủy làm gốc, phải có đủ sơn, đủ thủy thì mới đi tìm long. Về phần điểm huyệt thì còn khó hơn cả tầm long, bởi vì long tìm được đã khó, huyệt điểm đúng lại còn khó hơn. Điểm sai huyệt Không phải châu hô khí mạch quy tụ tại huyệt thì hết thảy những sơn, thủy, thế, cục đều sẽ bị sai lệch phương hướng, mọi sự đều sẽ trở thành công cốc. Phục vị là âm dương ngũ hành, Thái cực sinh lượng nghi, lượng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Cho nên con người sinh ra cũng chứa thành đồng vị, tây vị, đây chính là lượng nghi. Lại phân chia đồng tứ vị, tây tứ vị, đây chính là bát quái. Phần giáp kiền, khâm, cấn, trấn, tốn, ly khôn đoài, ấy chính là bát quái. Đó chính là quy luật cơ bản của trời đất, là đạo lý tự nhiên của tạo hóa. Thâm Thoát đã 1 năm, Đức Huyền lúc ấy đã học hết 3 quyển huyền môn, chặt kinh, phục vị, liền xin phép sư phụ xuống núi trở về phương Nam chữa bệnh mù lòa cho mẹ. Tại vì tiên sinh mới cần đồng đồng ý, lại muốn thử tài nghề của Đức Huyền. Ông liền lấy đất đá tạo thành hình núi sông, lấy cành cây tạo thành hình cây cối, lại lấy nước tạo thành sông suối bao quanh, rồi bảo Đức Huyền đi tìm huyệt Đức Huyền bây giờ xuất gian La Ban, liền bị Tả Vũ Tiên Sinh gọi lại nói. Những phong thủy sư khác luôn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net